kỷ niệm ngày quân lực 19 chín tháng sáu, hầu hết mỗi quốc gia trên thế giới đều có lực lượng quân sự để giữ gìn an ninh lãnh thổ của quốc gia mình. do đó, khi lực lượng quân sự được hình thành đều có một mốc thời gian để ghi nhớ. miền nam Việt Nam trước đây cũng có ngày 19 chín tháng sáu là ngày ghi nhớ việc hình thành quân lực Việt Nam Cộng hòa. tiền thân của lực lượng quân sự Việt Nam được khai sinh từ thời cựu hoàng Bảo Đại trị vì nước Việt Nam. dưới ngôi vị quốc trưởng thời đó lực lượng quân sự mang danh xưng quân đội quốc gia Việt Nam sau này danh xưng đó được chuyển đổi thành quân lực Việt Nam Cộng hòa cho phù hợp với vai trò và trách nhiệm của một lực lượng quân sự với tổ chức và trang bị hiện đại tương xứng với một quân đội hùng mạnh vào hàng thứ ba trên thế giới ngược dòng thời gian kể từ sau ngày Hiệp định Geneva được ký kết 20 tháng 7 năm 1954 có ghi chú cho rằng ngày chính thức ký là 21 tháng 7 năm 1954. Các lực lượng thuộc quân đội quốc gia Việt Nam ở miền Bắc được di chuyển song song với lực lượng quân đội Liên hiệp Pháp để vào kết hợp với các đơn vị Việt Nam từ vi tuyến 17 trở vào trong Nam, tức là miền Nam Việt Nam. Sau khi quân đội Liên hiệp Pháp rút khỏi Đông Dương theo thỏa hiệp Geneva, toàn bộ lực lượng quân đội quốc gia Việt Nam hoàn toàn đảm trách nhiệm vụ bảo vệ phần đất tự do của miền Nam Việt Nam dưới quyền của vị Tổng Tư lệnh tối cao là Tổng thống Ngô Đình Diệm được nhân dân miền Nam bầu và được Quốc hội xác nhận qua hiến pháp thành lập nước Việt Nam Cộng hòa ngày 26 tháng 10 năm 1956 ngày 1 tháng 11 năm 1963 sau khi khước từ việc hoa kỳ muốn tăng cường lực lượng quân sự của họ vào miền nam việt nam nghĩa là khước từ việc xen vào quyền dân tộc tự quyết của việt nam một cuộc đảo tránh xảy ra do nhóm tướng lãnh chủ sướng dưới sự chỉ đạo của đại diện chính phủ hoa kỳ để lật đổ nền đệ nhất cộng hòa hôm sau ngày hai tháng 11 một tổng thống ngô đình diệm và bào huynh là ông ngô đình nhu đã bị tập đoàn tướng lãnh phản phúc cho thuộc hạ thủ tiêu Rồi Phan Tin là các vị này tự sát. Kể từ sau ngày gọi là Cách mạng 1 tháng 11 năm 1963, quần máy chính quyền miền Nam Việt Nam qua các cuộc đảo tránh, chỉnh lý, lật đổ đã được điều hành từ tập đoàn tướng lãnh này đến tập đoàn tướng lãnh khác, có xen kẽ vào thời gian ngắn ngủi dưới triều quốc trưởng Phan Khốc Sỉu, Tổng thống Trần Văn Hương và Tổng thống Dương Văn Minh gần ba ngày. là những vị tổng tư lệnh tối cao cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Khi thực hiện cuộc đảo chính 1 tháng 11 1963, tướng Dương Văn Minh được phe nhóm Tôn Vinh làm chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Thời gian ngắn sau đó, bị Tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý và nắm chức chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng. Vì chủ trương ban hành hiến chương mới Tàu và bà bày ra ngôi vị chủ tịch nước Việt Nam Cộng hòa đối đầu với Hồ Chí Minh là chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở miền Bắc nên bị sinh viên biểu tình phản đối, bị lật đổ và bị trục xuất khỏi Việt Nam. Sau đó, chính phủ dân sự được hình thành, cụ Phan Khắc Sửu giữ vai trò quốc trưởng và ông Phan Huy Quát trong cương vị thủ tướng. Sau khi có sự bất đồng quan điểm giữa quốc trưởng Phan Khắc Sửu và thủ tướng Phan Huy Quát về sự hiện diện của quân đội Mỹ Một cuộc từ chức của các vị này đã xảy ra để rồi quân đội đã lại phải đứng ra lãnh trọng trách điều hành vùng máy quốc gia vào ngày 19 tháng 6 năm 1965. Được sự tín nhiệm của Hội đồng Tướng Lãnh và các sĩ quan cao cấp có uy tín, vào thời điểm đó, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã giữ vai trò là Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia tương đương với chức Tổng thống và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Tương đương chức Thủ tướng Quốc hậu lợi hiến Được tái hình thành Dĩ nhiên phải qua sự đồng thuận Của dân chúng bằng lá phiếu Để soạn thảo ra hiến pháp Của nền đề nhị Cộng hòa Lo việc quy định thể thức tổ chức bầu cử Tổng thống và phó tổng thống Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu Đắc cử chức vị tổng thống Và thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ Làm phó tổng thống Vì chung một liên danh chức vị thủ tướng do sự lựa chọn của tổng thống có nhiệm vụ thành lập nội các. Ông Vũ Văn Mẫu là thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn 3 ngày của tổng thống Dương Văn Minh. Cũng kể từ ngày 19 tháng 6 năm 1965, quân đội hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quốc dân để gìn giữ an ninh và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của miền Nam Việt Nam. Năm 1965 là thời gian chính phủ Hoa Kỳ áp dụng chủ trương cho quân đội của họ xâm nhập để tham chiến tại Việt Nam, song song với sự tham gia của các lực lượng quân sự đồng minh như Đại Hàn, Thái Lan, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Grenada, các đoàn dân sự vụ phi tân, các cố vấn chiến tranh chính trị Đài Loan, vân vân. Nơi đổ bộ đầu tiên của quân đội Mỹ là vùng biển Đà Nẵng. Thường thì Hoa Kỳ chuẩn bị cho những dự tính của mình có khi trước cả 10 năm. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị Tổng tư lệnh tối cao là Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh buông súng và giã ngũ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, theo thực tế pháp lý, không còn nữa nhưng trên tinh thần của lịch sử, tính thiêng liêng và mục đích mà mình theo đuổi, thì ngày quân lực 19 tháng 6 vẫn là ngày đáng ghi nhớ. Sự khẳng định này dựa trên cơ sở của một chính nghĩa quốc gia sáng ngời mà quân lực đó tuy không còn các tổ chức hay trang bị thích hợp từ thượng tầng xuống đến hạ tầng cơ sở thuộc các quân minh chủng nhưng vẫn còn các cựu tướng lãnh sĩ quan hạ sĩ quan binh sĩ các cấp hợp quần với nhau nơi hải ngoại để cùng nhau góp sức đấu tranh vì công bằng dân chủ và nhân quyền cho cộng đồng tị nạn nơi quê hương thứ hai và cho đồng bào ruột thịt của Tổ quốc Việt Nam thân yêu bên kê bờ đại dương. Kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 không phải là để tiếc nuối dĩ vãng như những luận điệu xuyên tạc và suy nghĩ không đứng đắn. Tổ chức kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 là để khẳng định mục tiêu và lý tưởng của chiến sĩ quốc gia các cấp đã và đang theo đuổi, Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 cũng còn chứng tỏ cho nhân dân trên toàn thế giới biết rằng tập thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải là đội quân đánh thuê cho bất cứ một thứ đế quốc nào như luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của Cộng sản đã từng rêu rao trước đây. Thực thế, khi di chuyển vào miền Nam Việt Nam từ vị tuyến 17, theo Hiệp định Geneva 1954, Quân lực Việt Nam Cộng hòa chỉ muốn bảo vệ phần đất tự do để cho nhân dân miền Nam được sống trong thanh bình ấm no hạnh phúc. Qua những tháng năm dưới sự lãnh đạo anh minh của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, toàn quân toàn dân miền Nam Việt Nam đã có cuộc sống an bình và no ấm hơn so với cuộc sống kể từ nên đây như Cộng hòa, hay nói rõ hơn kể từ sau cái ngày gọi là cách mạng 1 tháng 11 năm 1963. Nếu đem so sánh cuộc sống của nhân dân miền Nam qua cả hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, thì cuộc sống của nhân dân miền Bắc Việt Nam thua kém xa một trời một vực trên mọi phương diện. kể từ ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm mất đi, một phần do thế lực bên ngoài, một phần do sự lãnh đạo kém cỏi của các tập đoàn lãnh đạo quốc gia, một phần nữa do tham vọng bành trướng điên cuồng của tập đoàn lãnh đạo cộng sản miền Bắc dưới sự chỉ đạo của cộng sản quốc tế, miền Nam Việt Nam. luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh, cuộc sống của nhân dân ở mọi miền xa xôi thanh thị, nhất là nơi các vùng sôi động không bao giờ được yên ổn lâu dài. Dù vậy, ở bất cứ tình huống nào, quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn chiến đấu kiên cường chống lại quân xâm lược Bắc Việt. Những chiến tích oai hùng của các đơn vị thuộc mọi quân binh chủng, chủ lực địa phương quân, nghĩa quân và đặc biệt của các lực lượng tổng chư bị nhảy dù, biệt kích dù, biệt đội quân. Thủy quân lục chiến Vẫn còn ghi dấu sử xanh qua các trận Mậu Thân, Tống Lê Trân, Cổ Thanh Quảng Trị mùa hè Rò Lửa, Lam Sơn 719 Công Tum, Đức Cơ Bình long An Lộc Đồng Xoài Bình Giả Khe Xanh v. V. Như trận chiến dũng cảm Của lực lượng thiếu sinh quân Vũng Tàu Của Trường Truyền Tin Cùng các đơn vị kết hợp trong vùng Của các chiến sĩ dù, Chiến sĩ thiết giáp Và Liên đoàn 81 biệt cách rủ Hạ những t năm mươi bốn của cộng quân chức cổng trại phi long tân sơn nhất và nhiều nhiều nữa mà người viết không nhớ hết sau hiệp nghị hòa đàm paris ngày hai mươi bảy tháng giêng năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quân lực việt nam cộng hòa đã hoàn toàn tự đảm trách nhiệm vụ bảo vệ miền nam việt nam theo kế hoạch việt nam hóa chiến tranh được thỏa hiệp giữa hai chính phủ việt nam và hoa kỳ cũng từ đó các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh đã lần lượt rút ra khỏi miền Nam Việt Nam, nhưng Quái Yêu thay từ sự kiện thay đổi của thế chiến lược toàn cầu mà Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Cộng là những thành phần mấu chốt, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã phải chiến đấu trong hoàn cảnh ngày càng trở nên khó khăn. Hay nói rõ hơn, người bạn đồng minh kháng khít nhất là Hoa Kỳ đã càng tỏ ra không còn tận tình. Trong khi đó, thì quân Bắc Việt vẫn được sự trợ giúp tối đa của các nước trong khối cộng sản. Mặc dù ở hoàn cảnh cay nghiệt khi viện trợ chỉ còn thu lại ở mức 300 triệu mỹ kim một năm và các trang thiết bị đạn dược vân vân đã hầu như cạn kiệt, nhưng các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn anh dũng chiến đấu cho đến khi không còn chiến đấu được nữa. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một bước ngoặt đau thương của dân tộc Việt Nam. mà cũng là dấu mốc đáng ghi nhớ về những gương dũng liệt, vị quốc vong thân trong dòng lịch sử dựng nước và giữ nước của dòng giống tiên rồng. Những sinh vi tướng tử vi thần như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vĩ, Trần Văn Hai cùng biết bao sĩ quan hạ sĩ quan binh sĩ các thành phần bán quân sự đã tự kết liễu đời mình để khỏi lọt vào tay địch trước và sau khi lệnh đầu hàng. là những gương dũng liệt trong sự xanh nước việt ôn cố tri tân trong quá trình miền nam việt nam được quân lực việt nam cộng hòa lo toan việc giữ gìn an ninh và bảo vệ phần đất tiền đồn của thế giới tự do dù có một thiểu số bất xứng trong hàng ngũ các cấp nhưng so ra không bằng một góc của những thành phần tham mô nhũng lạm trong hàng ngũ quân đội nhân dân cộng sản việt nam ngày nay khẩu hiệu Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh của vệ quốc quân ngày xưa và quân đội nhân dân ngày nay có còn đúng với hiện thực không? Hay chỉ còn là khẩu hiệu mọi người vì mình khi các đảng viên Cộng sản và quân đội, công an coi nhân dân như tồi tớ thay vì họ là những đầy tớ của nhân dân? Những phồn vinh giả tạo nơi trốn thị thành không thể khỏa lấp được những tệ nạn đều khắp trên cả nước. Hơn 35 năm qua, sau khi nước nhà được thống nhất, đáng lẽ đại đa số nhân dân Việt Nam phải có một cuộc sống khả dĩ tương đối văn minh và đầy đủ ngang bằng các nước đang phát triển trên thế giới. Bởi lẽ, Việt Nam là vựa lúa lớn nhất nhì Đông Nam Á, có rừng vàng biển bạc và nhiều tài nguyên thiên nhiên, được các nước tiên tiến viện trợ mềm mặt, lại có đội ngũ chuyên viên đáng kể. Được tiếp thu kinh nghiệm khoa học kỹ thuật qua các viện đại học nổi tiếng trên thế giới Cho nên, những tỷ phú triệu phú đỏ Việt Nam ngày nay là nguyên nhân gây nên những tệ đoan xã hội Những cảnh khốn cùng mà đại đa số nhân dân đang chịu đựng Việc bán đất dâng biển cho tàu cộng là một tội ác trời không dung đất không tha Và là một sỉ nhục không thể nào tha thứ được của tập đoàn lãnh đạo cộng sản hiện nay Kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 năm 2010 Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Chủ lực hay các lực lượng bán quân sự Và đồng bào tị nạn cộng sản nơi hải ngoại Cùng đồng tâm hướng về nhân dân và tổ quốc mến yêu Nguyện đấu tranh cho đất nước Việt Nam sớm được tự do dân chủ Cho dân tộc được sống trong thanh bình ấm no hạnh phúc Cho nhân quyền được tôn trọng Và không còn cảnh người bắt lột người Cũng trong dịp này quân dân hải ngoại không quên ghi nhớ công ơn các thương binh tử sĩ cùng các chiến hữu đã bỏ mình trong các lao tù cộng sản đồng thời chia sẻ những xót xa thương đau của các cô nhi quả phụ thân bằng quyến thuộc của biết bao quân nhân đã hy sinh vì tổ quốc của hàng trăm ngàn đồng hương đã bỏ mình nơi biển cả mênh mông trong rừng sâu heo hút trên hành trình đi tìm tự do nơi xứ người Chính nghĩa quốc gia sẽ thắng. Tinh thần ngày quân lực 19 tháng 6 bất diệt. Trần Anh Dũng